các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuấn giật mình ngừng lại vì chợt nhớ ra câu nói ấy là của bác Hồ mà Thuấn áp dụng không đúng chỗ. Mọi người cùng ngơ ngác nhìn ông, không đoán nổi ông nói đùa hay nói thật. Ông vội thân mặt tiếp. Tớ chẳng biết các cậu thế nào nhưng tớ thì tớ biết tớ, tam nhật bất xuất khí tổn tại não, các cụ đã dạy như thế. Không có phương án giải quyết thì thế nào cũng sinh ra chứng nhức đầu tớ tuổi ngoài 40 mà còn thấy thế, huống chi là các cậu còn trẻ cả. Nhiều cặp mắt sáng lên, hai ba ông cảm động gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. Họ hồi hộp đưa mắt nhìn nhau, rồi một ông bảo thẳng. Từ ngày vào hội em chỉ chờ bác Xuân đề xuất ý kiến này thôi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Hội mà không lên kế hoạch giải quyết cái khoản này ấy thì em xin lỗi các bác, giải tán mẹ nó đi cho xong thốn được động viên hớn hở tiếp. Kế hoạch thì tớ đã có sẵn rồi, nhưng tớ muốn đem ra để các cậu thảo luận rồi mình cùng bảo quyết cho nó dân chủ. Một ông hăng hái phát biểu. Dân chủ cái mẹ gì cái khoản ấy mà lại còn phải thảo luận với biểu quyết làm gì cho nó lôi thôi sách việc. Bác cứ cho biết phương án cụ thể. Chúng em nhất trí cả chân lẫn tay, mình triển khai ngay càng nhanh càng tốt. Cả phòng họp đều nhao nhao tán đồng Và thúc giục Thuấn đi vào chi tiết Thuấn mòi trong túi cuốn sổ nhỏ Mở ra và nói Tớ định thế này Từ đây lên thị xã đi ô tô mất độ 2 tiếng Vào khách sạn độ 2 tiếng nữa Như vậy là cả đi cả về Cả thời gian nằm trong khách sạn Tính ra chỉ mất độ 5 tiếng đồng hồ Sáng đi chiều vệ Chi phí thuê ô tô Thuê khách sạn và thuê gái Bình quân mỗi đầu người là 500 nghìn vẫn gấp cuốn sổ đưa mắt nhìn khắp lượt dò ý, một ông ưu tư nói: 500.000 hay 1 triệu cũng trả thành vấn đề, tiền của vợ gửi về cho mình đi chơi chứ có phải mồ hôi nước mắt của mình đâu mà tiếc. Nhưng em hỏi bác, bác bảo vào khách sạn mất độ 2 tiếng là thế nào em chưa quán triệt. Mỗi người 2 tiếng hay là cả 10 thằng chúng mình chia nhau 2 tiếng? Nếu mà 10 thằng mà có 2 tiếng đồng ngủ thì tính ra bình quân mỗi đứa có 12 phút thôi hay sao? một giọng lềnh nhẹ chọc ghẹo. Cái ngữ của cậu làm gì cần đến 12 phút, 5 phút là cùng. Vài tiếng cười cất lên nhưng không kéo dài được lâu vì tất cả vẫn đang hồi hộp chờ nghe đoạn kết của Thuấn. Thuấn thong thả rít điếu thuốc láo rồi mới tiếp. Các cậu chưa nắm hết ý tớ. Vì mình không có nhiều thời giờ phải tranh thủ càng nhanh càng tốt nên phải chịu tốn kém một tí tớ định thôi hẳn 10 buồng khách sạn, mỗi đứa một buồng, chỉ chờ nhau thì một ngày cũng chưa xong. Tớ sẽ liên hệ với khách sạn nhờ họ bố trí sẵn mỗi buồng một đứa con gái, mình đánh nhanh rút nhanh. Là vì con cái mình gửi ở nhà như người ta nom hộ, đâu có thể la cả mã ở trên thị xã được. Mọi người sầm sỉ quay ngang quay dọc nhìn nhau bằng ánh mắt rực sáng, nhưng tích ngẫm nghĩ một chút rồi giơ tay phát biểu. Báo cáo các anh Đành rằng là mình không ngại tiêu tiền Mình 10 người thuê mỗi người một buồng ô ten là đúng rồi Nhưng mà ngộ nhỡ họ không có đủ gái phục vụ Thì thuê làm gì đến 10 buồng Chẳng hạn họ chỉ có tất cả 5 cô thôi Thì mình thuê 5 buồng thôi chứ Phải không anh Tuấn Vài cái mổm nhao nhao nói Đúng rồi, đúng rồi Và cùng nhìn Tích Tỏ ý thán phục sự quan tâm của Tích Tuấn không trả lời ngay Ông lại nhẩn nha châm thuốc lão, rít một hơi thật đẫy rồi mới nhìn Tích khinh khỉnh nói: "Tớ đã liên hệ với khách sạn rồi, hỏi kỹ lắm rồi, chỉ sợ cậu không đủ sức thôi, muốn bao nhiêu gái cũng có. Thời đại này là thời đại điện thoại di động mà, khách sạn chỉ cần ấn phone một cái là cả chục đứa nó kéo lại." Thế là cả bọn thở phào nhẹ nhõm, thuần nhìn khắp lự. Toàn hô giải tán thì lại thêm một người nữa thắc mắc bằng giọng dè dặt. Tôi thì chả mấy khi đi nhà thổ nhà chứa, nhưng mà tôi nghe người ta bảo là mình được chọn lựa cô nào vừa ý thì mình mới đi, chứ để khách sạn nó bố trí sẵn mỗi buồng một cô, thế ngộ nhỡ vừa bước vào buồng gặp đứa nó xấu như chung vô diện chẳng nhẽ mình lại đuổi nó rai sao. Phòng họp lại một phen ồn ào, nhưng có người lên tiếng ngay lại thế nữa bác này hay cứ hay rách việc cho lôi thôi. Quý hổ có gái là được rồi. Nó có xấu một tí thì nó cũng là của lạ khác với vợ mình. Ông kia vẫn chưa bỏ cuộc, ông nói tiếp. Tớ chỉ sợ vớ phải một đứa béo trục béo tròn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net